bản đăng nghe câu chuyện ma thối đèn tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ năm mộ hoàng bị tử chương thứ 19 dẫn hồn kế qua giọng đọc của Nguyễn Thành đảo ngầm rất rộng đất bị vô số chuột hoang chiếm lĩnh này, nối liền với một hẻm động, giống như một dàn đại sảnh ngầm, bên trong chứa rất nhiều tảng đá lớn, xung quanh còn có rất nhiều thông đạo tương tự nhỏ. Tôi con nằm mơ cũng không thể nào ngờ được, trên bức tường đá ở hẻm động này lại khắc hình hoàng tiên cô giống hệt như trong miếu thờ hoàng bị tự kia. Chúng tôi đã chú ý đến hình khắc ở bên này, ngay từ lúc mới phát hiện ra tấm mình phòng thiên nhiên bằng đá xanh, có điều niên đại của những nét khắc này đã quá lâu bị bong tróc lởmở đi rất nhiều, nếu không lấy tay áo lau bụi đất bám bên trên thì thật khó lòng mà nhận ra được. Tôi đứng ngay sát phía trước bức bình phòng ấy, mờ ánh đèn mà mờ u ám, vừa ngước lên một cái đã chú ý ngay đến gương mặt tròn lủng vàng kỳ dị tà ác kia. Hình vẽ thân thể đàn bà, đầu hoàng bí tử này khiến người ta thoạt nhìn liền rắc lên một thứ cảm giác khó chịu đè nén, vì quá bất ngờ, suýt chút nữa tôi đánh rơi điếu thuốc trên tay xuống đất, vội vàng bấm ngón tay giữ chặt đầu mẩu thuốc. Đưa lên miệng rít mạnh một hơi, họng làm cho tâm trạng kinh ngạc và chút bất ngờ của mình từ từ bình ổn lại. Xảy thuốc lá và lẫn với lá cải khô, rít vào một hơi rồi phả khói ra, hệt như ống bễ lúc đầu vừa đốt lò than. Lâm Đinh Thư Điểm đứng bên cạnh ho sổ sụ. Cô vung tay xua khói thuốc. Lẽ nào bạn không thể hút thuốc bớt đi một chút à? Trẻ như vậy mà đã nghiện thuốc lá, sau này có hồi thích thì đã quá muộn mang rồi. Tôi cảm thấy đinh tự điểm khắp người toàn là ưu điểm, dù chỉ có một khuyết điểm nhỏ, ấy chính là cô không thể chấp nhận người khác hút thuốc. Năm đó khi thấy tôi và Tiên Béo hút thuốc, cô suốt ngày cứ đi kể lại chuyện đồng chí Lenin cai thuốc thế nào. Thời trẻ đồng chí Lenin rất khó khăn, và lại còn nghiện thuốc quá nặng nữa. Có lần mẹ Lenin nói: "Vừa là đi mè Ilich thân mến, lẽ nào con không thể hút mớt đi một chút hay sao?" Bà Không hầu danh là mẹ của vị nhân. Lời nói ra cũng khác hẳn người thường. Bà Không trực tiếp bảo con có thể không hút thuốc được nữa không, mà chỉ nói có thể hút bớt đi một chút được không. Thật đúng là một lời chiết ngôn vĩ đại, vừa dịu dàng lương thiện, lại vừa biểu thị mình luôn ủng hộ đối phương, không hổ là phụ nữ trong phụ nữ. Sau khi nghe câu nói đầy tình cảm sâu đậm ấy của mẹ, đồng chí liền nín, không bao giờ hút thuốc nữa. Lúc này Đinh Tử Điểm lại lôi chuyện ấy ra khuyên tôi nên noi gương theo bậc vĩ nhân mà cai thuốc đi. Nhưng tâm tư của tôi đều đè đề cả trên bức họa hoàng tiên cô kia rồi. Căn bản chẳng hề để ý đến lời cô nói, hai mắt cứ nhìn dính chằm chằm vào hình khắc trên tường đá, làm mầm nửa tự giễu mình, nửa trả lời đinh tự điểm một cách ứng phó. Ừm, không phải chỉ là cai thuốc lá thôi. Mình cảm thấy cai thuốc chẳng khó gì cả. Khoảng nửa năm nay mình đã cai hơn trăm lần rồi. Đinh tự điểm thấy tôi trả lời lơ đễnh, Mạc Chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào bức tường đá. Bèn cũng nhìn theo ánh mắt tôi. Hình khắc trên bức tường cực kỳ phức tạp lằng nhằng. Hình tượng Tà Ác yêu dị của Hoàng Thiên Cô chỉ là một nhân vật trong số đó. Đình Tư Điểm nhìn rõ gương mặt tròn lúp vàng đáng ghét ấy, cũng giật thót mình, vội đưa tay lên bịt miệng, chỉ chốc nửa thì kêu lên thành tiếng. Ngoài đàn bà đầu tròn lúp vàng ấy, hình thái của chị hết sức kỳ dị, tựa hồ như đang lẩm bẩm niệm chú, thi triển tà thuật gì đó. Phía trước mặt nó có một cái giường lớn, chạm trổ hoa văn cổ kính, nắp giường nửa mở nửa đóng. Chính giữa mặt tường đá bên này có một người đàn bà nằm thẳng đờ. Người nữ này đầu đeo mặt nạ, mặc áo nhiều lớp rất hòa mỹ. Trông tư thế nằm hết sức cứng nhắc, tựa như một cái xác được dày công trang điểm. Bên dưới cái xác và hoàng tiền cô, có một con chim lông dài, trông nửa con gà nửa con chĩ, đang nâng một bóng người mơ hồ bay lên trên. Tôi đi thăm các lao động trong vùng núi Đông Bắc nửa năm nay. Tuy ở chốn hoang vu nhưng cũng được biết rất nhiều tập tục thần bí vẫn còn tồn giữ của những người dân thuộc tầng đáy của xã hội cũ. Quan sát con chim cổ quái ấy một hồi, tôi mộng phát giác hình thái này rất giống con dẫn hồn kê trong truyền thuyết của dân vùng Đại Hưng An Lĩnh. Tương truyền rằng, người chết rồi thì hóa thành ma, ma thuộc về đất, tinh khí thuộc về trời, xác thịt thuộc về đất, máu thuộc về nước. Mạch thuộc về đầm, tiếng thuộc về sấm, động tác thuộc về gió, mắt thuộc về nhật nguyệt, xương cốt thuộc về cây cối, gần thuộc về núi, răng thuộc về đá, mỡ thuộc về xương, lồng tác thuộc về cỏ, khí thở hóa thành vong linh, quy về chốn u minh. Con người sống được là nhờ một hơi thở không dứt, một khi người chết ngừng thở, hơi thở sẽ lập tức chìm vào đại địa mênh màng. Theo quan điểm của dân vùng đó, Nếu trong nhà có người qua đời, phải lập tức giết ngay một con gà trống, rồi lấy máu gà bôi khắp thi thể. Tương truyền hồn của gà trống có thể mang vong linh hồn phách của người chết bay lên, không bị rơi vào luân hồi thụ kiếp. Ở làng nơi tôi đến làm động, cũng có tục nhảy đại thần, là một loại sam man, còn có cả thần bà, thần hán, chuyên phụ trách làm dẫn hồn kê cho người chết. Trong vận động cách mạng, những người này đều dính phốt ở đại hội phê đấu, bọn họ khai nhận tội trạng Tôi mới biết được có những tục này. Lúc này tên béo phía tôi và đinh tư điểm cứ chớp mắt ra xem mãi, liền cũng nhòm ít đứng dậy lại xem cho vui. Bà bọn tôi thấy nội dung khắc trên bức bình phong bằng đá xanh thiên nhiên này, thật kỳ quái hoang đường. Thật khó mà xét ra được lẽ bí ảo sâu xa bên trong, đánh dựa vào những gì mắt thấy mà suy đoán. Dường như nội dung khắc trên đầy là diễn tả hoàng tiền cổ đang thi triển tà thuật, lợi dụng một loại pháp môn kiểu như dẫn hồn kê đề kiểu vong linh của người nữ đeo mặt nạ này lên khỏi chốn âm tào địa phủ, ý đồ phục dịch cho cổ tà. Còn cây giường kia, đại khái chính là ngọn nguồn của tà thuật. Điều này hoàn toàn khác hẳn với suy đoán lúc trước của tôi. Xem ra cái đồng bạch nhãn được bao vây bảy vô số truyền thuyết ly kỳ này, tuyệt chẳng phải nơi dấu báu vật của bọn trộm mộ nê hội kia. Bọn họ tốn công sức đào lấy cái giường trong mộ hoàng bị tử, rồi lại vận chuyển đến tận sâu trong thảo nguyên này. Lẽ nào làm muốn chưa hồn gọi dậy, một kẻ đã chết từ trăm ngàn năm trước. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi giật mình đánh thót một cái, cùng càng nốc càng thêm hiếu kỳ. Nằm mức bình phong đá thiên nhiên này, cũng có niên đại rất lâu đời rồi. Chắc hẳn cái xác nữ đại bản nhã kia, phải là cổ nhân tích chẳng sai. Cô ta rốt cuộc là người như thế nào? Giờ đã ở đâu rồi? Sau khi bọn tác phí nơi hội tới đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu có liên quan đến truyền thuyết người và xúc vật mất tích xung quanh động Bắc Nhãn này không. Còn nữa, những suy nghĩ cứ liên tiếp nổi lên rồi lại chìm xuống trong đầu tôi. Nhưng càng dần vật suy tư thì lại càng chẳng thấy có đầu mối nào cả. Tiền đi học bất thần vỗ đối đánh đét một cái. "Yếu nhất, cậu bảo này, vừa sực nhớ ra một chuyện, cậu xem mấy viên đá tròn ở đây, có thấy giống cái gì không? Càng nhìn ấy, tôi lại càng thấy quen mắt. Hình như chúng ta thấy ở đâu ấy rồi nhỉ?" Tôi tập trung chú ý vào cái giường của Hoàng Tiên Cổ, đang suy đoán không hiểu bên trong ấy đựng cái thứ ly kỳ cổ quái gì đây. Mà nghĩ được một nửa thì bông dương bị lời của tên béo làm đứt mạch, liền thuận thế hướng ánh mắt về phía mấy tảng đá lớn tròn dưới đất. Bỗng nhiên nhớ ra, rất nhiều hộ ở vùng núi sâu Đại Hưng An Lĩnh, phần là nhà cũ, trong góc nhà đều có đặt một tảng đá hình tròn thế này. Co nhà rùng đất bồn chôn lấp một nửa, co nhà gì cứ thế để nguyên. Đám thanh niên trí thức chúng tôi lúc mới đến Đều chẳng thể hiểu nổi Tại sao lại vắt đá để trong nhà Cảm thấy việc làm này Chẳng có ý nghĩa gì cả Về sau khi quen thân với dân lãng Thăm dò nhiều lần mới biết được Thì ra những tảng đá này Đều có từ thời trước giải phóng Hồi xưa mọi người đều dùng cách này Để kị tà xua ma Sách cổ có ghi rằng Trồn đá bốn góc Trong nhà không có ma quỷ Những tảng đá này Đều dùng để chấn ma quỷ cả Ở vùng đông bắc Chuyên tuyết về cường thị Mà cha cổ tác oai tác quái rất nhiều, để được bình yên, những người sống giữa vùng hoang sởn dã lãnh đã dần dần hình thành nên tập tục này, còn cụ thể bắt nguồn từ niên đại nào thì giờ cũng không thể khảo chứng được. Tôi vào tiền béo nhớ đến chuyện ấy, không khỏi hoài nghi trong hang động, chôn rất nhiều đá thế này, chính là dùng để trấn áp những loài quỷ mị. Đồng thời câu chuyện của chúng tôi cũng khiến đinh tự điểm hơi căng thẳng. Cổ nói: "Đừng có nói mấy chuyện ấy nữa thử không? Mình thấy giống lưng lạnh buốt cả rồi đây này." Thế bây giờ chúng ta tính sao đây? Không thể quay lại nữa rồi. Chỗ này tổng cộng có 10 thùng đạn, còn lại 9 cái rồi. Rốt cuộc là đi lối nào mới ra được ngoài đây nhỉ? Tôi phát hiện lá gan của đinh tư điểm đúng là nhỏ đi nhiều, có lẽ vì tổn thất về bò và ngựa quá lớn, khiến cô không thể vững lòng được nữa. Tôi đoán tâm trạng của cô cũng không khác lão Dương Bỉ là mấy. Khâu chăn nuôi xảy ra sự cố tất phải gánh vác trách nhiệm, mà cách duy nhất để giảm nhẹ phần trách nhiệm này chính là tìm ra lú bò và ngựa đã mất, nhưng đàn bò mất tích và lũ ngựa kinh hoàng tháo chạy, vừa khéo lại chạy đúng vào khu vực mà dân du mục quanh đây đều coi là cấm khô. Nhưng truyền thuyết kinh khủng về động mạch nhãn từ lâu đã thấm sâu vào cốt tủy của người bản địa. Tiến lên hay thoái lui, quả thực là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Nhưng ở thời đại đặc biệt này, nỗi lo sợ rốt cuộc cũng không mạnh mẽ bằng cảm giác trách nhiệm đè nặng trong lòng. Nếu đứng ở góc độ của cô và lão Dương Bỉ mà suy nghĩ một chút, áp lực tâm lý bọn họ đang phải gánh chịu, nhất định là rất lớn, chắc hẳn trong đầu cũng đang không ngừng đấu tranh tư tưởng kịch liệt lắm. Đình tự điểm của ngày xưa thì không như vậy, bây giờ vẫn còn là thiếu niên, ý chí bốc đồng lắm, có lần chúng tôi đến vùng nọ, theo gặp dịp thầy giáo ở đấy dẫn cả đám học sinh cấp hai đi đả mộ. Chỗ mộ mộ ấy là một danh nhân cuối thời Nhật Thành, thi thể bị kéo ra, treo ngược lên cảnh cây thị chúng, để quần chúng cách mạng nhìn thấy gương mặt xấu xa của đảng bảo hoàng lớn nhất trong lịch sử. Tôi và bọn Đinh Tư Điểm, Tiễn Béo nghe tin, liền cả đêm đi đến nơi thăm quan. Điểm mồm ấy chẳng lù gió lớn, đám người vẫn hưng phấn dục rồi, nhìn cái xác khô treo ngược lên cành cây. Bấy giờ cũng không thấy cổ còn nửa phần sợ hãi gì. Tôi định thần lại, nói với Đinh Tư Điểm và Tiễn Béo, cái huyện động này không phải là chỗ nên ở lâu. Chúng ta xem tình trạng ông lão Dương Bí thế nào trước đã, rồi mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây. Đoàn đoàn chúng tôi lại gần chỗ lão Dương bị, bụng ông vẫn trướng phình lên chưa tiêu đi hết. Thở bây giờ, chúng tôi đều không có thưởng thức về y học, không biết sự vận động của ổ bụng và ruột chủ yếu là do thần kinh thực vật chi phối, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng bởi vận động của mạch máu trong ruột. Sau khi ăn uống quá độ, rất dễ xảy ra hiện tượng ruột trướng, huyết quản nở to, vì vậy sự vận chuyển của máu trong ruột cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Cách duy nhất chúng tôi có thể làm là đỡ ông dậy rồi mát xa phần bụng. Thần chí lão dương bì cũng ít nhiều khôi phục được một chút, điều khiến ông cay cánh không yên nhất là mấy con ngựa. Ba con ngựa còn lại đều đã lần lượt chạy cả vào trong khu rừng phía trên đặng bạch nhãn rồi. Mất ngựa thì muốn về mục trường cũng rất khó khăn, tôi chỉ biết ăn đuối ông, nhất định sẽ nhanh chóng tìm lại được lũ ngựa. Thấy lão dương bì đã đỡ, tôi bèn cùng thuyền béo đi từ điểm thương lượng xem nên đi lối nào. Xung quanh hiện động này có mớ thông đào, cấu tạo gần như giống hệt nhào Chúng tôi vào đây qua một đường hầm đá sụt, đường ở ít đã không còn nữa, nhưng đường hầm khác có lối ra hay không thì cũng chưa biết, nhưng huyệt động này có lẽ không phải là mộ cổ, xây dựng không kiên cố lắm, khả năng tìm được lối ra có lẽ là khá lớn. Tôi nghĩ chỗ này đã có sự vật tượng trưng để trấn hồn, phản phách và dường như đâu đầu đầu cũng có liên can đến vong hồn quỷ hồn. Vậy thì mười đường hầm này rất có khả năng đại biểu cho thập đạo trốn âm tào. Ở bên trong thì không phân biệt được đâu là đông tây nằm bắc. Đành chọn bừa một cái mà đi vậy. Tuyển béo hỏi. Cây cậu nhật này, lại nói bậy phải không? Đừng cậu đoan bừa đây nhé. Dựa vào cái gì mà cậu bảo âm phủ có 10 đạo? Sao không phải 9 đạo hay 11 đạo? Tôi nói. Còn nếu ông Tổ nhà tôi hồi xưa, có tấm âm phủ thủy lục đồ, trên ấy vẽ trốn âm ràng, có đúng 10 đạo. Còn tại sao không phải 9 hay 11 đạo? Thì nghe nói là vì thời đường, thiên hạ chia ra là mười đạo, âm giang và dương gian đối xứng. Vì vậy dưới cõi âm cũng có mười đạo. Có điều dưới đường hầm này, có phải đúng vậy hay không thì tôi không dám chắc. Tư tưởng của người xưa chúng ta làm sao lĩnh hội được hết. Đằng nào nếu muốn biến bị động thành chủ động thì cũng phải tự mình vào đó xem xem. Nếu may mắn thì biết đâu, lại gặp chỗ đường hầm dập xuống mà leo ra ngoài được. Tuyền béo ngậm nghĩ thì tôi nói cũng rất có lý. Lúc này cà bòn đang nghỉ ngơi hòm hòm, vậy là tôi lại cùng tuyển béo đỡ lão Dương bị. Dánh dấu và cửa hầm chúng tôi đã đi qua lúc tới đây, rồi tùy chọn bữa một lối chui vào. Dưới lòng đất rất ẩm ướt, làm chúng tôi đều thấy đau đầu. Lũ chuột chạy thành đàn thành đội, lại càng đáng ghét hơn. Dọc lối đi trong những cái gạch đều có rất nhiều hang chuột, chắc rằng cũng có thể thông lên mặt đất, nhưng chỉ có lũ chuột thì mới đi lối ấy được mà thôi. Mới đi được một đoạn ngắn, Đường hầm đã bị sạch lờ bịt kín lối đi. Chúng tôi đánh quay đầu trở lại, chọn một thông đạo khác. Cuối cùng cũng phát hiện ra một giếng trời thông lên bên trên, nhưng rất chật hẹp, chỉ đủ lọt một người. Tôi men theo những bậc thang đá dốc đứng lần mò lên trên, liền nhận ra cửa lối thông này bị một tấm đá màu xanh bịt chặt. Đưa tay sờ thử, thì hóa ra phiến đá xám ấy lại là một khối xi măng lớn. Bên trên còn đánh một đai sắt. Kỳ quá nhất là trên bề mặt tấm xi măng lại có dãy số viết bằng chữ La Tinh giống như một dạng phiên hiệu gì đó. Tôi nôn nóng muốn thoát ra khỏi chốn địa huyệt ẩm ướt này, nên cũng không để ý xem những số hiệu ấy mang hàm nghĩa gì. Vội vàng ngậm cái đèn dầu nơi miệng, đưa tay dồn sức đẩy mạnh, tấm xi măng nặng nề bị đẩy ra một khe nhỏ, gió lạnh trên mặt đất luồn vào. Nhưng tôi dồn hết cả sức lực bình sinh ra rồi, mà tấm xi măng vẫn không chịu nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Tôi lèo xuống dưới, kể lại tình hình để trấn cho hai người còn lại. Tuyển béo và đích tứ điểm đều lấy làm ngạc nhiên. Cậu không nhìn làm chưa? Động bách nhã này là di tích cậu, tuy không biết là để làm gì, nhưng sao lại có tấm xi măng, rồi lại còn có cả phiên hiệu phiên hiếc gì nữa? Có điểu chữ số của người Tây rút cuộc được truyền nhập vào Trung Quốc từ thời nào thì chúng tôi cũng không hiểu rõ lắm, mà cũng không định khảo chứng thêm về vấn đề này, ai nấy đều chỉ muốn màu tróng thoát thần. Chồng bà chúng tôi thì tuyên béo khỏe nhất, tôi không làm gì được tấm xi măng che bên trên kia, để để cậu ta lên thở một phèn. Tiền béo cởi bỏ áo ngoài và mũ, xắn tay áo lèo lên. Chỉ nghe cậu ta vận khí dồn dứt, vừa lẩm bẩm chửi bới, vừa đẩy tấm xi măng. Cần cột nổi lên cuồn cuộn, sức lực đã vận hết cả ra, miệng hét lớn. "Má!" Cuối cùng đã đẩy được tấm xi măng sang một bên, ánh sao ẩm đạm bên ngoài lập tức rưới xuống. Chúng tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác như được tái sinh. Tiền béo bò lên trước, tôi và Đinh Tư Điểm ở bên dưới đẩy lão Dương bịn lên. Chỗ cậu ta đỡ lối ra ngoài, sau đó cũng trèo lên theo. Chỉ thấy bên ngoài ánh trăng mờ mịt, rừng cây chập trùng, xem ra chúng tôi vẫn đang ở trong khu rừng bên trên động bách nhãn. Nơi này không thấy có dù diên và chuột hoàng, xung quanh tĩnh mịch như tờ. Nhân lúc tối và tiền béo, đưa mắt nhìn quanh để nhận rõ phương hướng. Đỉnh tự điểm rạng gọn đèn dầu lên, tò mò quan sát cái nắp bằng xi măng kia. Ủa, phía trên này ngoài số hiệu giá, còn có chữ nữa. Bộ đội cấp nước 28 B 3916